các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bàn ghế cũ kỹ một chiếc tivi bóng đèn hình hiệu lg ngoài ra chẳng có gì khác anh đoán được suy nghĩ của tôi vội nói anh đã nói rồi hiệu phó thì chấm mút được cái mẹ gì đâu ngoài phụ cấp chức vụ thì lương cũng như giáo viên thôi tận tiện lắm mới mua được mảnh đất này đấy em kỳ lạ thật cái thị trấn vùng sâu thế mà giá đất lại trên trời thì anh dáng lên hiệu trưởng đi để có tí lộc. tôi cười nói, anh chả thèm cái thứ lộc ấy. của thiên lại trả địa thôi. cứ tiền do mồ hôi nước mắt mình kiếm được mới bền. ngay cái chức hiệu phó anh có hàm hố gì? họ bắt anh làm hồ sơ năm lần bảy lượt, anh mới m i ễ n cưỡng làm. cái nghề làm quan nó cũng bạc lắm em ạ. còn gạo còn tiền thì còn đệ tử. hết cơm hết rượu hết ông tôi. có nhiều ông làm hiệu trưởng vừa nghỉ hưu gặp giáo viên nó còn chẳng thèm chào thì cũng do ă n ở cả thôi mình phải như thế nào thì người ta mới đối xử như thế chứ tôi nói ông nào c h ả thế lên chức rồi thì đều là cái kiểu đội trên đạp dưới rồi lại vơ vét cho đầy túi tham nên bị người ta khinh chưa lên thì anh nói thế khi lên rồi anh cũng nảy lòng tham như họ thôi thì đấy, thế nên anh chỉ thích làm giáo viên cho nó thiện lành, quan nhất thời dân vạn đại mà. Hai anh em chúng tôi đang trò chuyện thì chị Thúy, vợ anh Tùng, bưng mâm cơm lên. Ngồi một lát, chị ý tứ lui về phòng sau soạn giáo án, cho hai anh em lâu ngày gặp nhau thoải mái hàn huyên. Tôi với anh Tùng bên ly d i ệ u bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. khi đã ngà ngà say tôi nói. này anh, cái dãy nhà ba gian của trường anh nối x ư n g cấp như thế, có khi là không an toàn cho học sinh đấy. ngộ nhớ cũ quá, trần nhà rơi xuống thì tội các em. à, giờ anh mới nhớ. giọng anh t r ù n g xuống, không ồ n ảo sôi nổi như vừa nãy. dãy nhà ấy từ năm ngoái đã bỏ hoang rồi, học sinh có đứa nào dám vào đâu? thấy tôi tỏ vẻ không hiểu anh kể. năm ngoái khi anh mới về công tác ở trường này, có lần đi chợ, chợ thấy hai học sinh nữ là ca xuân và ca diệu, tay sách lềnh lệch đổ đạc đi ngang qua. ở trường nội chú thường chủ nhật mới cho học sinh về nhà. ngoài ra trong tuần phải là trường hợp có việc quan trọng lắm mới được phép về. mà hôm đó lại là thứ tư, anh mới vẫy lại hỏi các em về nhà phải không? dạ dạ dạ vâng ạ, ca xuân ngập ngừng trả lời. thấy học sinh bối rối, anh đoán là chúng tự ý bỏ về. khá nhiều học sinh vẫn trốn trường như thế. tụi em đã xin phép ai chưa mà về. anh nghiêm giọng hỏi. dạ dạ, chúng em xin về nhà luôn không học nữa ạ. anh giật mình thảng thốt. cái gì? thế nào mà các em lại muốn bỏ học chứ? nói thì nghe xem nào. hai đứa ấp úng nói không nên lời giữa đường giữa chợ có lẽ chúng nó ngại không tiện bày tỏ thôi được các em quay lại trường trao đổi với thầy học tới lớp 9 rồi bao nhiêu công sức chứ có phải ít đâu sau khi đã ngồi ở phòng anh anh nhẹ nhàng hỏi chuyện mặc dù được quan tâm về mọi mặt nhưng khá nhiều em vẫn không tha thiết việc học đôi khi với lý do đơn giản hoặc tự ái một lời phê bình của giáo viên nào đó, các em vẫn bỏ học ngang xương. Hai em này đều là học sinh giỏi của trường, rất tích cực trong các hoạt động ngoại khóa, mà đòi bỏ học thì thật là lạ. Giờ các em trình bày cho thầy nghe lý do thế nào mà đang học yên ổn lại bỏ về. Hai đứa đùn đẩy nhau, không đứa nào chịu nói. Có thể cô nào nặng lời với tụi em hay bố mẹ bắt nghỉ học về nhà lấy chồng? người dân tộc thiểu số ở đây vẫn còn h ạ n tảo hôn, có khi mới học lớp 8, lớp 9. bố mẹ cũng bắt về cưới chồng lấy vợ. Thuyết phục vận động người ta bỏ tập quán lạc hậu này không phải là dễ. Xuân và Diệu nghe vậy lắc đầu. Vậy thì còn lý do gì nữa? Còn về lực học rõ ràng các em là những học sinh giỏi của lớp, không thể có lý do học yếu chán học mà bỏ về chứ. Gặng họ.